2 giờ đêm rồi. Gió bắc thổi từng cơn ào ào, những giọt mưa mỏng mảnh như bụi lấm tấm bay. Thật là cảnh trời sầu đất thảm, nhất là vào lúc cuối năm, cả một xã hội ai nấy cũng đều điêu linh vì lo chạy cái Tết khốc hại. Trông thấy cảnh mưa phủn, gió bấc, Liêm cũng có bàn khoăn, nghĩ đến cái ngày xuân nay mai nó sắp tới, nhưng nó chẳng vui gì, tuy chẳng đương đau khổ lắm. Xong khi trông thấy trên hai vỉa hè của các phố vắng vẻ thỉnh thoảng có bóng dáng của một vài người ủ rũ trong đêm khuya chàng cũng chạnh lòng nghĩ đến cái nghĩa nhân sinh phiền phức của cuộc đời và thấy rằng cái khổ của chàng có lẽ mà chỉ là một thứ khổ sướng rồi chàng thấy nóng ruột, không biết Quỳnh ở nhà hiện giờ làm gì, ra sao chàng dần dợn lo sợ một cách vu vơ thế mình hình như có tội Hình như đã phũ mồm quá Liêm quay lại bảo cử tân Này anh Anh Hay là tôi về Cử tân ngồi nhổm ngay lên Sửng sốt như bị một kẻ xúc phạm Rất nặng gay gắt nói Này mày nói gì thế ở thượng đế Liêm lắc đầu Làm ra vẻ lần khân Thôi xin lỗi anh thôi Tôi không về không xong Cử tân Với một thứ giọng bất kỳ chua lanh lạnh. Rõ đồ khốn nạn ở đâu ấy ta đùa với mày đấy à? Tự nhiên mày chạy đến nhà tao kêu mày đi ngủ lang đêm nay vì mày đã cãi nhau với vợ. Rồi tao cho bồi đi mua thuốc hút để thức đêm với mày. Rồi tao lại cho đi tìm cả mấy người bạn gái đến đây cho nó vui chơi một đêm. Vì mày. Mà bây giờ mày lại đòi về. Tao xin hỏi ngay cái đấng thượng đế rằng mày như thế có phải hay không? Liêm vỗ vai người bạn đương cáo Xin làm lành. Thôi mày im đi, tao lại mày nữa, tao nhất định ngủ lại đây vậy. Cửu Tân đã nguôi, nhưng cũng còn tức, lại được thể nói tục. Mẹ kiếp chứ, con trai con giết mà thế, vợ nó sẽ nhổ vào mặt cho. Đã giận thì cho nó ra giận, đã đi chơi đêm thì phải cho nó ra đi chơi đêm. Một vài lần dọa thế, nó mới sợ mình. Chứ cứ cái chính sách nửa vời, cương đấy, nhu đấy, thì nó còn sợ đếch. Ông ghét nhất những thằng. Vừa đánh vợ xong, lại làm lành ngay, nguyên nguyện ngay như chó với mèo Ban ngày vừa thượng cẳng chân hạ cẳng tay xong, bàn đêm chứa chi, lại rút đầu ngay vào với nó Đê nhục lạ một cách Những cái thằng như thế, ta truyền đời báo danh cho mày biết, không sợ vợ thì cũng mọc sừng Liêm cười nhạt để chữa cái hổ thẹn van vỉ Thôi thì tao lại mày, sao mà mày nói như đàn bà thế Khốn, nhưng mà những cái hạng cu ngẩu mới nhớn lên như mạch nếu không có người nào mở mắt cho thì không xong cơ. Liêm ngồi xuống cởi áo dài ra, định vứt xuống cái ghế trường ở bên cạnh, tỏ rằng mình nhất định không đòi về nữa. Cử tân em gói thuốc lá thơm về phía trước mặt Liêm, mời trịch thượng như ra lệnh. Hút đi, rồi kéo vài điếu thuốc viện nữa. Để mà nói chuyện, vợ mày nó ngủ một mình một đêm đã sao, đòi về nhặn mãi. Liêm ngoan ngoãn nằm xuống sập, tuy trong lòng vẫn phất phỏng, tưởng chừng như sắp có một sự gì xảy ra. Cự Tân lại bàn rộng chung quanh cái tự chỉ lúc trước của người bạn trẻ. "Thật đấy, mày cứ liệu ngay từ bây giờ là vừa. Phương ngôn có câu dạy con từ thuở còn thơ này, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về." Liêm phỉ cười gắt. "Mày cười nhỉ?" Tao không ngờ một người gần vong bản như mày Mà còn nhớ cả phong giao Trừ lẹp Nếu mày không biết ra oai vài lần Đánh mắng phủ đầu cho vợ mày Nó sợ trước đi Nhớ mà để cho vợ mày nó nhờn Nó lấn át Thì rồi mày chết Thì rồi thế nào mày cũng sợ vợ Mà anh phải biết cái điều này mới được Là cả những thằng yêu vợ Sợ vợ Quý vợ Thờ vợ Thì lại càng là những thằng có nhiều sừng nhất trên đầu Đấy Mày cứ ngẫm mà xem tao nói đúng không Những thằng chồng mọc sừng phần nhiều là những thằng dễ thương Yêu vợ Mới cả những thằng chồng có vợ trung thành và bậc nhất Rồi đời nó lại vô lý thế nên mới chó chứ Anh nói đúng lắm Đáp thế xong Liêm ngẫm nghĩ mãi về những lời ấy Và càng ngẫm nghĩ chàng lại càng thấy đúng là sự thật Do thế chàng được yên tâm Chàng không lo mình đã phũ mồm Đã quá đều với vợ nữa Trái lại, Liêm còn cho mình là phải Nhất là sau khi Với luận điệu chính xác kia Ông bạn từng trải đã vô tình an ủi được mình Liêm nghĩ đến cái câu phương ngôn Có hạng đàn bà Thích bị đánh đập Quỳnh có thể ở vào hạng ấy được lắm Và nếu Liêm không mắng Không xỉ nhục hạng ấy Không đánh đập có khi lại không xong Trong ốc Liêm bây giờ Cái giá trị của đám phụ nữ chỉ còn cái giá trị nô lệ. Không, không xỉ nhục vợ. Liêm đã chỉ giữ đúng bổn phận một người chồng. Không ai có quyền gì được nói vào đấy. Mà cả đến Quỳnh cũng không được phép oán hận. Những người đàn bà được chồng yêu quý lắm thì sẽ sỏ chân lỗ mũi chồng để đi ngủ với dai thôi. Tuy nhiên, không, không được thật, không xong thật, dẫu sao thì nữa... Liêm cũng biết mình đã trót quá nóng Mắng Quỳnh thì được Nhưng lại xỉ nhục Quỳnh Và xỉ nhục cái việc có một người mẹ Không ở vậy Thì quả thật đó không phải chuyện chơi Dẫu sao Quỳnh cũng không có lỗi gì Trong cái sự nhẹ nhàng Mẹ nàng đi bước nữa Nếu Quỳnh có tội thì bị mắng đã đành Nhưng bị xỉ và vô lý Chi cho khỏi Quỳnh không tùy thân Không Mình đã có lỗi Nghĩ thế Liêm băn khoăn lắm, nghĩ rằng dẫu sao chàng cũng chưa phải là người đã mất hẳn trí khôn nhưng mà đáng lẽ tự oán trách mình thì Liêm lại bị lòng tự ái xui dục cho nghĩ khác lấy lẽ rằng ắt phải có vì lẽ gì chàng mới phải nói tàn nhẫn thế mà kẻ nào làm cho chàng phải nói thế thì chính kẻ ấy mới là người có lỗi Thật nhiên, lỗi của Liêm bao nhiêu lại đổ hết vào đầu Quỳnh Trước ngọn đèn dầu lạc Chàng tần ngẩn giờ hai lá thư, hai lá thư mà không lúc nào chàng quên, giữ trong mình như bùa hộ mệnh Trong lá thư đầu tiên, Quỳ gửi cho chàng, Liêm để ý đến hai câu này. Sự thực, em cũng đã yêu vụn dấu thầm anh, trong bao nhiêu lâu nay, bây giờ được anh ngỏ ý ra, em sướng quá, thật là hả lòng, hả dạ Đồng hồ đùng đỉnh điểm 3 giờ đêm, Xong Liêm không để ý. Trong thâm tâm chàng lại thấy sôi nổi một mối ghen tuông hình như chính đáng lắm. Chàng tự hỏi, Ừ, nó đã yêu vụn, giấu thầm bao nhiêu người như thế trước khi nó yêu vụn, giấu thầm ta. Tư tưởng hoài nghi về dĩ vãng khiến Liêm đau khổ. Tưởng chừng lại có thể khiến chàng quay về nhà ngay lập tức để lại gây sự với vợ một trận nữa. Chàng tiếc rằng, Lúc ban chiều đã quên mất cái điều ấy Không đem ra căn vặn Để xì nhục Để mà hành hạ Chàng nhắc lại cho khối óc Ừ Đã bao nhiêu thằng Đã được nó yêu vụn dấu thầm như ta Thật đấy Vì rằng trên cõi thế gian Không phải chỉ có một mình ta là đáng yêu đâu Cũng như không phải mình ta là người con trai thứ nhất Và là cuối cùng Mà nó gặp trong đời nó Không còn gì nữa Dám chắc con này đã phải lòng nhiều người rồi Nó sẽ lấy người khác Mà dẫu lấy ai Hẳn nó cũng nói y như thế Với như vậy Còn đâu là cái tiết trinh Tinh thần Mà chỉ cái trinh tiết tinh thần Là đáng kể thôi Liêm thở dài một cái Cử tân ngừng tay Tiêm hỏi giọng Mày khổ gì thế sốt ruột à hối hận à Không có gì đâu Liêm dở đến cái lá thư Tức là cái lá thư do chính tay Quỳnh viết Không biết gửi cho thằng nào Mà để cho cái thằng ấy lại gửi đến cho Liêm Cái nguồn gốc mọi sự đau khổ của chàng Đến lúc này chàng bừng bừng nổi giận Thế mình ngu ngốc Chứ một sự nhỡn tiền như thế Mà chàng lại còn hoài nghi Thì cũng như hai Với hai là 4 Quỳnh đã có nhân ngãi rồi Sao Liêm lại còn bị họa Lại thần ám đến như thế Mà không hiểu sao Chưa yên sao Vậy là chàng còn sợ vợ mình mắng oan sao Thật vậy Nếu liêm mù loà Ấy chỉ vì tại chàng đã quá yêu vợ Không Nay chàng phải ấy nái gì Cũng như mai Chàng sẽ chẳng trù trừ Mà làm tan hoang một phen cho mặt xem Và lại chàng đã bảo vợ Nên sửa soạn cái chết Mà vợ chàng lại không nói gì Vậy sự im lặng ấy Và trường hợp ấy mà lại còn chưa là Một cách thú tội sao Thế là mù lòa vô cùng, ngu dại vô cùng. Nghĩ thế, chàng lại thở dài một cái, giữa lúc đồng hồ vừa điểm 4 tiếng. Tôt nhiên dưới nhà có tiếng đẩy cửa, một chuỗi cười, một hồi gót giày nện hùng dũng vào bậc thang, Cử Tân Bảo Liêm. "Chết thật, không biết hai con bé đi đâu, bây giờ mới lạ." Liêm sững sốt, "Ủa, 4 giờ sáng rồi, khuya mà không thấy đêm dài." quá cánh cửa bị đẩy đó là Khánh và Pol cô đẩm lại từ Tân hỏi trống không thế nào ở tổ quỷ nào chui ra đấy các em vừa đi lừa dối anh xong thì về ngay đây có phải không gớm thiệt nhà mình thật là chỗ ba vạ người đầm lai đấm cử tâm thùm thụp mà rằng thối chữa cho nó đi gọi người ta lại còn kêu nhà ba vạ Sao đến tận bây giờ mới về Ở ba bước ra Gặp ngay cái thằng thổ tả Cứ xe giờ Gióng bà đi mãi đi mãi. Trong cái cảnh tượng ấy liêm nghĩ thầm Như cử tân thế là phải Chẳng yêu ai Chẳng lấy ai Đàn bà nào cũng chỉ coi là cái đồ chơi chốc lát Như thế chẳng bao giờ phải khổ Khánh Ngồi đến bên cạnh chàng Lấy khỉu tay thích vào vai chàng một cái Liêm bè nói nửa thật, nửa bỡn, gơm em làm cho anh nhớ em làm sao. Khánh biểu mồm, thôi đi đừng bịa, thật đấy chứ lại bịa. Cửu Tân nói đỡ, anh ấy nhớ em quá cho nên anh ấy phải lấy vợ cho có khuây đấy. Nào, bây giờ mở các tiên Nga, xin các tiên Nga nằm dài ra đây để cho bỉ nhân được hân hạnh gánh vác cái buồn phận của thằng bồi tiêm một chuỗi cười nữa của cô Đầm Lai like, chấm cho câu nói pha trò có duyên ấy. Khánh nằm cạnh Liêm nói hỗn, "Góm cái mặt lấy vợ có khác, võ vàng ra rồi, có sướng không? Thôi, thế là từ nay mà đi, tôi với anh thế là hết tình hết nghĩa." Liêm nắm lấy cổ tay Khánh, trong cô gái giang hồ rằng ra là phách. "Thôi đốt anh đi, anh có vợ rồi thì còn nước non gì?" Nằm dài bên cạnh người con gái có thứ nhan sắc ngây thơ ít khi thấy ở bọn giang hồ như thế. Liêm tự hỏi một cách đau đớn. Lạ, thật, sao một thiếu nữ như thế này phải đi làm cái nghề của chung mọi người? Ừ, nếu gặp ngoài đường, liệu có ai dám tưởng tượng người như vậy mà trị là không? Con này nó nghĩ gì? Nó sướng hay nó khổ? Nó có một khối óc không? Một quả tim không? Cái gì đưa nó đến chỗ này? Hư hỏng hay sổ bếp Rồi chàng đem cái hình ảnh của Quỳnh ra so Thật vậy Chàng trong một phút mà linh trí Sáng suốt ít có Cái hiểu rõ, cái mỏng manh Về số phận của người đàn bà Của kiếp hoa và câu hồng nhan bạc mệnh Chỉ cần một tí thôi Một thiếu nữ lương thiện có thể hóa ra trị lạc được rồi Và Cứ như hiện tình xã hội này, với phong trào vật chất ấy, với một sự suy đổi của thế kỷ như vậy thì đàn bà nào mà lại không chịu nổi một chút ảnh hưởng nào cả. Cái mối thương tâm vô vơ ấy khiến Liêm kết luận như thế này. Nhưng mà thà, ta cứ lấy ngay đi, đĩ làm vợ, lại không sợ lôi thôi. Trong tư tưởng ấy, quỳnh của chàng đã bị kết án vắng mặt mà chàng không biết. Liêm mỏi mệt lắm. Tuy nằm cạnh một thiếu nữ rất đẹp Chàng cũng chẳng buồn nghĩ đến sự đùa nghịch Để cho khuây bớt những nỗi buồn giàu Chàng chỉ muốn chợp mắt đi Được một lúc thôi Trong khi ấy Cứu tân với cô đầm lai chuyện trò bù khú Rất tự do Chàng không hề để ý Không nghe thấy gì Thời gian chạy vụt đi Chư chi đã 6 giờ Liêm ngồi dậy nhìn ba người kia lúc ấy Liêm diêm ngủ Sự nhọc mệt rõ rệt Trên ba cái mặt đầy những trụi lạc quý phái Và thức đêm Thì vừa lúc tên bồi nhà cử tân chạy vào Quanh tay nói Thưa ông, có người nhà đến hỏi Giật mình Liêm ngồi nhòm lên Chạy ra ngay hành lang Đó là thằng ba, đứa ở của bố mẹ nàng Liêm cau mày sợ hãi hỏi Cái gì, cái gì mà tìm tao sớm thế Thằng ba mặt tái mét lắp bắp Thưa cậu Ông bà bảo con đến đây Mở nhà ta tự tử ở Hồ Tây Xác đã đem về nhà thương phủ doãn Đội xếp đưa giấy gọi ạ Nhưng may Quỳnh không chết Nàng nằm đây kia Thiêm thiếp như người đương ngủ say Thân thể phủ kín dưới một cái chân vải trắng của nhà thương Người nữ khán hộ Lúc đứng lên đem khay thuốc tiêm đi Đã dặn cụ phán một lần nữa Ấy, các quan đã ra lệnh phải để cho bệnh nhân được yên nghỉ thật tính độ vài giờ đồng hồ nữa. Xin cụ nhớ cho và đừng hỏi chuyện gì cả. Cụ phán gật đầu trịnh trọng. Bẩm vâng. Vì lẽ chưa tin hẳn là vợ còn sống, Liêm đến bên đầu giường. Mặt Quỳnh lúc ấy tái nhợt, tưởng chứng như cắt không còn giọt máu. Liêm để bàn tay trên mũi vợ mới thật là yên trí. Vì chàng nhận thấy một ít hơi thở âm ấm và yếu đuối như... Của những đứa trẻ mới đẻ chàng chưa có một ý kiến gì thì bố chàng khẽ vỗ vai chàng gia hiệu là phải đi ra đến chỗ hành lang nhìn xung quanh túc ấy vắng người cụ phán bèn tựa lưng vào tường khoanh tay khoan thai hỏi một cách rõng dạc đáng sợ mày làm sao thế hả mày làm gì mà đến nỗi vừa mới cưới vợ được dăm ngày mà vợ mày đến nỗi tự tử Hôm qua mày đi chơi đâu cả đêm Mày chửi mắng đánh đập nó như thế nào Nó làm gì nên tội Hở Liêm đứng cúi mặt Sợ hãi Như là chưa từng bao giờ chàng sợ hãi như thế Vì từ bé đến giờ ông bố chưa bao giờ hành tội con như thế Thấy con không đáp Cụ phán cho là đồ ngu Không hiểu Nên phải cắt nghĩa bằng cách mắng thêm Mày có biết thế là nhục gia đình mày hay không Mày có biết thế là đổ bao nhiêu tiếng ác cho bố mẹ mày không Mày có biết rồi dư luận của thiên hạ của họ hàng nay mai sẽ ra sao không Sao hở đồ khốn nạn Liêm đứng cúi mặt Thật bất ngờ Nào chàng có rẻ đâu Quỳnh lại đi tự tử ngay như thế Nào chàng có nghĩ đâu đến sự Nếu vợ chàng tự tử thì cả một xã hội sẽ nói được vào cái việc riêng của mình như thế Chàng vẫn tưởng vợ chồng cãi cọ nhau chỉ là chuyện không dính dáng đến ai Không ai có quyền bàn tán Bởi lẽ đó là sự giật rẻ bẩn trong nhà thôi Vợ chàng tự tử Nếu mà chàng lại ngờ đến nỗi nỗi ấy Thì đâu có chuyện Liêm ngẩng mặt lên ấp úng Thưa thầy con thật không ngờ Vợ con nó lại tự tử như thế Mới nói có thế Liêm đang ngừng lại Trong óc chàng vừa thoáng có một tư tưởng hoài nghi Không kịp nghĩ sâu xa Liêm bèn hỏi bố Hay nó dọa Vâng hay vợ con nó dọa con Cũng như nhiều đàn bà vẫn dọa chồng xưa nay Nghiến răng, cụ phá nhìn con trừng trừng rồi mới nói Nó dọa Nó lại còn dọa à? Hai giờ đêm nó ra đi, rồi 4 giờ nó nhảy xuống hồ Tây Người ta vớt được nó lên, tháo ở trong bụng nó ra, được hơn một chậu nước Đem về đây, tiêm thuốc hồi sinh, thoi thóp thở Mà lại còn dọa Mày có biết đội xếp đến đấm cửa nhà tao lúc mấy giờ không? Mày có biết bố mày học thức ra đi lúc nào không? Liêm ấp úng, chối cãi Nào con có biết đâu lại đến nỗi thế Con mắng nó qua la mấy câu thôi Biết đâu thời buổi này Các cô ấy lại xính đi tự tử thế Lúc ấy Liêm tức lắm Rất thành thực mà nói như thế Nhưng nói thế xong chẳng mới được lương tâm đánh thức cho tỉnh ngộ Thật vậy Không phải ai cũng bốc chốc mà có thể tức khắc đi nhảy xuống hồ Tây Át hẳn phải thế nào Một người mới có quyền liều đi tự tử Đây Nằm đây kia, một người thiếu nữ mà tội lỗi nặng nhẹ thế nào chưa rõ Nhưng phải hủy hoại đời mình một cách thê thảm vì Liêm Dẫu sao, chàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm Cho nên Liêm lại vội chữa Thưa thầy, vâng, con xin chịu lỗi Dẫu sao cũng là tội ở con Nhưng việc này là lôi thôi lắm mà Thầy mắng con thì con xin chịu Nhưng con xin thầy để lúc khác về nhà hãy hay Vừa lúc ấy, trông ra vườn hoa cửa nhà thương Liêm thấy mẹ chàng và bà phán tất tưởi đi vào Vì lẽ sáng sớm, xương còn dày Chỗ nào cũng như có một lượt màn trắng phủ xuống Nên hai người đi đến nơi rồi, Liêm mới trông thấy Mẹ chàng lên hỏi một cách tự do như ở nhà Thế nào, sống hay chết? Cụ phán xua tay khẽ đáp Sẽ mồm chứ, may quá nó sống lại rồi, bà đừng làm ồn lên. Gớm, hỏi thăm mãi mới tìm được buồn, nào cho tôi vào xem. Liêm theo ba người, cùng vào. Đến bên giường, cụ phán ông lại dặn, ấy các bà xe xe chứ, mà không được ai hỏi gì nó vội, vì các quan đã cấm. Cụ phán bà gật gủ cái đầu. À, chị ấy đưa ngủ, thôi, thế là may, do phục đức. Nhưng bà Phán Hòa khóc nức nở ngay, trước bà còn khóc nhỏ nhưng càng cố nín thì sự nghẹn ngào lại càng phát to. Vũ phán ông vừa khuyên, vừa mắng, thôi xin bà, ô hay sao bà dở hơi thế, thì nó còn sống chứ nó đã chết đâu mà bà khóc, con dâu tôi chúng tôi lại không biết thương sao. Bà Phán Hòa nói qua những hàng lệ, nó bổ cô sớm, rồi mẹ nó lại đi lấy chồng, đến nay nó đi lấy chồng tưởng là yên thân. Chưa được một tuần lễ ngờ đâu đã phải tự tử Thật là người ta giết cháu tôi Mẹ Liêm phân buồn Cũng như mọi người đáo để khác ấy đấy, thế có dày già không? Nào ai biết cơm sống tại nồi hết cơm sống tại Vung ấy là vợ chồng lấy nhau Thì tôi cho đi ở riêng ngay rồi đấy Thế mà bây giờ lại đến nỗi Tôi mang tiếng hành hạ nàng dâu rồi đấy Điên tiết Cụ phán ông lại quát Thôi, tôi xin cả hai bà Hai bà muốn gây sự với nhau thì đi về nhà Đây không phải chỗ Thôi đi về, muốn ở lại đây Cấm nói Thế hai bà mới chịu im Nhưng bà phán hòa nước mắt lã trã Liêm đã đứng ngây người ra Lo lắng Biết chừng rằng việc này rồi còn sinh nở ra nhiều sự lôi thôi to Chàng bắt đầu hối hận Đến lúc ấy Trên giường Quỳnh mở mắt Nàng khẽ cựa quậy Rút một tay để lên trên cái chăn Nàng ngơ ngác nhìn mọi người Hai con mắt dại như mắt trẻ mới đẻ Rồi hồi lâu Nàng thở dài Giả dụ lúc ấy không có ai nữa Át Hàn Liêm sẽ chạy ngay đến Cầm lấy thay vợ mà tha thiết nói Anh đây Quỳnh ơi Anh xin lỗi em Nhưng ở ngoài cửa bỗng Có tiếng giày khua Một thầy cảnh binh đứng sừng sững nhìn vào Hình như muốn hỏi một người nào trong bọn ấy Liêm chạy ra Thưa ông, ông hỏi gì Người cảnh binh hỏi một cách thẳng nhiên Có giấy đây Về người đàn bà tự tử ở hồ Tây đêm qua Ai là chồng ai là chồng Thì ký vào giấy chat này Đến sở cẩm để quan tránh xét hỏi Chữ cụ phán là bình tĩnh Hai bà kia nghe thấy thế cũng đủ Thất đảm kinh hoảng Cả hai bà đều nhảy bổ ra Tranh nhau hỏi người cảnh binh không có thắt lưng Sao? Sao thế hả ông? Liêm đáp Đây là biên bản của nhà nước thôi chứ không hề gì mà sợ Người cảnh binh gật đầu Phải chính thế Giống người tự tử mà chết cũng không việc gì Nữa lại còn sống Liêm hỏi Thưa ông thì tôi phải đến ngay bây giờ Ông nhìn giấy xem Quan gọi mấy giờ À vâng Chốc nữa Rồi tôi xin đến đúng giờ Nói xong Liêm ký vào sổ Người cảnh binh đi ra Tuy đã được người ta cắt nghĩa kỹ đến thế Mẹ Liêm cũng vẫn cứ dặn chàng những điều vô ích và vô ý thức Khiến cho Liêm bực mình Vì thấy mình bị coi là đồ ngu Chàng bèn lấy mũ đi ra ngay Tuy rằng chưa đến giờ Tại sờ cầm Liêm đợi rất lâu và được tiếp rất ngắn Ông Phó Cầm một người Tây Đã cao tuổi, đầu bạc, dâu bạc Đã ôn tổn đọc lại thơ biên bản Về việc Quỳnh tự tử cho Liêm nghe Giữa ông đưa trả lại cho Liêm Hai lá thư, thư của Quỳnh Một lá thư gửi cho bố mẹ chồng Một thư gửi cho chồng Mà nhà nước đã bóc, đã xét, đã chép Nhưng bây giờ người tự tử May không chết Thì thư ấy không phải đưa ra tòa án nữa Mà được quay về sự chủ Liêm ký nhận vào một quyền sổ đa vài ba câu hỏi gọn của nhà chuyên trách Rồi được lệnh cho lui Lúc Liêm đứng lên đi ra Ông phó cẩm lại bấm chuông gọi Cho nên Liêm ra xong Có một người phu xe được viên tùy phái đưa vào Viên tùy phái ấy bảo Liêm Ấy kia Chính người đã vớt được vợ ông đấy Dạ thế ạ Ông có muốn thưởng cho nó đồng nào Thì nó đấy Tội nghiệp cho nó, trầu trực ở đây từ đêm hôm qua Ở đây chạy sang nhà thương Từ nhà thương lại chạy về đồn bỏ cả công việc làm ăn Vâng, thế tôi xin đợi Liêm đợi độ 5 phút Thì người phu xe cũng được ra với một thầy thông ngôn Người này bảo người phu xe Thôi, thế là xong Anh cứ việc đánh xe đi mà làm ăn như thường Viên tùy phái mách người phu Đấy, ông ấy chờ anh để thưởng cho anh đấy Anh ấy là chồng người đàn bà chẫm mình Liêm cũng nói Vâng, bác ra với tôi tôi xin có thưởng. Nhân tiện đây, bây giờ bác kéo tôi đến nhà thương thì càng hay. Từ tòa cảnh sát phố hàng trống cho đến nhà thương phủ doãn, người phu xe vừa kéo liêm, vừa thở, vừa thuật chuyện một cách khó nhọc, nhát gừng. Thưa cậu, con gách xe lên bờ cỏ, ngủ vì hết cả khách. Lúc ấy 3 giờ đêm, trên con đường cổ ngư, con đã ngủ được một giấc. Nhưng có lẽ rời Phật đun đuổi chi đó Cho nên tình cờ con thức dậy Bầm cậu số mờ ấy chưa chết Thật là quả có rời trong việc này Rồi thì con thấy xa xa Cách xe của con độ 50 thước ờ, Rõ ràng có cái bóng ủ rũ Lại có tiếng khóc tỉ tê sụt xịt Bắt đầu thì con hơi trợ tao gái con dựng đứng lên Tưởng như yêu tinh ma quỷ Hiện lên trêu con Về sau con biết Quả đó là một người đàn bà Cảm giác sắp tự tử Con đã toàn chạy ngay Nhưng lại thôi Sợ lúc đêm khuya thanh vắng Mang tiếng hãm hiếp Bóc lột Liêm ngắt đoạn Bằng một câu hỏi Giá bác cứ chạy phăng ngay lại Có phải hơn không Ây Con đã tính thế Nhưng con lại nghĩ ngộ Không phải người định tự tử Thì e người ta mắng mình Sợ mình trái luật Cho nên con đi lén lại gần Rồi thấy mở ấy đứng lên Con vội nấp sau một gốc cây Rồi quả nhiên mở ấy nhảy xuống Đánh u một cái Con chạy vội đến cởi áo cánh Trong chỗ tăm nước mà nhảy xuống theo Con mỏ, mỏ mất một lúc mới nắm được tóc mỡ ấy Đến lúc ôm được mỡ lên Thì mỡ đã uống một khối nước Con vác lên vai, lẳng vài vòng Nước ở miệng ứa ra vô khối Nhưng con lại thấy mỡ ấy không thở Sợ quá, con vội đặt lên xe Chạy về phố hàng trống Giá còn nhớ, có bót hàng đậu Thì con về bót hàng đậu Nhưng vì họa lai thần ám Nên quên ngay mất cái bót gần nhất Về hàng trống các quan khám xét qua loa Lấy những đồ lật vật trong túi áo Rồi cho một thầy đội cùng con kéo mờ ấy đến nhà thương Xong lại phải về bót Đợi mãi đến bây giờ Vừa nói đến đấy cũng đã tạm xong Chiếc xe đã đến cổng nhà thương Người phu đỗ xuống đứng thở Cho rằng không cần phải hỏi kỹ hơn Liêm dở ví ra chẳng soát lại Thế chỉ còn được 3 đồng Chàng đưa cả cho người phu mà rằng Đây tôi có tất cả tên này xin biếu bác cả Cảm ơn bác lắm Người phu cầm lấy Không biết nói một câu cảm ơn Cũng không vòi vĩnh thêm Liêm lấy làm lạ rằng Người ấy không đòi hơn Mà lại còn cầm ngay cảng xe Định đi thẳng Nhưng chàng hiểu ngay Đối với dân nghèo số tiền ấy là to lắm rồi Chàng nghĩ dễ anh ta đứng nán lại Anh ta sợ mình kích của Mà đòi chắc Thấy chưa cần vào ngay Liêm đứng lại ngoài cổng, vội lấy hai lá thư ra xem. Lá nào cũng có phong bì đề tên và chỗ ở chu đáo. Một lá thư như thế này. Thưa thầy đẻ, con làm dâu thầy đẻ mới được vài bữa nay. Con phải chết vì con đau đớn lắm. Con không thể sống được nữa. Nhưng không phải vì thầy đẻ mà con phải chết. Mà trái lại Con biết rằng nếu con sống Thì thầy đẻ thương con mãi mãi Vậy con có thơ này trước là để tỏ với dư luận rằng Con chết không phải vì bố chồng ác Hay vì mẹ chồng hành hạ nàng dâu Mà sau là để con xin lỗi thầy đẻ Xin thầy đẻ rộng lòng Tha thứ cho con Quỳnh Còn đây lá thư để lại cho Liêm Anh Liêm yêu quý của em Anh ơi, có lẽ em chỉ là một người bạc đức nên không được hưởng lòng trung thủy của anh. Để anh xem, ta yêu nhau như thế, đôi ta lấy nhau dễ như thế, vì tình mà kết bạn trăm năm với nhau thì còn gì sung sướng hơn. Than ôi, em có hiểu vì đâu mà anh khổ và làm em đau khổ đâu. Em không ngờ rằng chỉ vì em quá yêu anh, quá tin anh mà em bị anh khinh bỉ và nghi ngờ. Em dám chắc rằng trước mắt anh, em chỉ là con vợ hư hỏng thôi Anh nghi cho nên anh ghen, anh ghen cho nên anh hành hạ Em biết cãi thế nào đây khi anh đã nghi em Em biết nói thế nào đây nhất là khi anh đã có chứng cứ rằng Em đã có thể hư hỏng vì em đã quá tin Tin anh Và em cũng đã cãi mãi rồi nhưng anh nhất định không nghe Và càng cắt nghĩa thì càng cãi vã sỉ nhục nhau Em không oán giận gì anh Em chỉ cho em là xấu số bạc phúc Em không muốn tỏ cho anh tấm lòng trinh bạch của em Sự trong sạch của em Em chỉ có một cách là chết đi Em chết rồi Anh sẽ tin rằng em là người đoan chính Thôi anh ở lại Lấy một người vợ khác xứng đáng hơn em Chẳng biết em có lỗi hay không Nhưng em cứ xin lỗi anh lần cuối Người vợ không xứng đáng của anh Liêm vội vàng lấy khăn mũi xoa ra lau vì nước mắt chàng đã ứa ra lã trã trước mặt một đám đông công chúng VTC Now